diệt minh vương thể trong nháy mắt tiếp theo phong tụ cơ hồ không chút do dự liên tục mở áo nghĩa tầng thứ 5, cái gọi là bất động minh vương chính là một loại hình thái hoàn toàn thù hộ khác của bản nguyên ma chú cường đại này hắc sắc quang mang đem bản thể phong tụ bao vây lại dùng năng lượng của mình ngăn cản uy lực của một kiếm này ầm ầm từ dương chính mình rất rõ ràng uy lực của một kiếm này đến tận cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào tuy rằng không có phóng thích ra tu la kiếm phong nhưng cho dù như thế Một kiếm này đặt ở cùng Hác Giao Vương ngày đó đánh một trận, cũng là tuyệt đối uy hấp mấy phần bá đạo chi kiếm. Nhưng mà ngay khi mũi nhọn này nện vào cơ thể minh vương bất động kia, từ dương tự hồ cảm nhận được một loại cảm giác đặc thù giống như đập vào trên miếng bọt biển. Có thể trong thời gian ngắn như vậy trên phạm vi lớn dỡ bỏ uy lực chân thật cùng một kiếm này, đủ để nhìn ra chỗ đáng sợ của áo nghĩa tầng thứ 5 nghịch thiên ma công này. Kỹ năng áo nghĩa rất tốt, có bất động minh vương thể thủ hộ chỉ sợ cả đại lục cũng không có bất luận kẻ nào có thể trong một kích tèm người xóa bỏ. đợt này Từ Dương xuất phát từ nội tâm khen ngợi đối thủ của mình một đợt, nhưng Phong Tụ căn bản không cười nổi. Nguyên bản bất động Minh Vương Thể chính là một lá bài tề hộ thân của Phong Tụ, lại bị Từ Dương dễ dàng bước bách đi ra. Quan trọng hơn là hắn phát hiện mình bất động Minh Vương Thể, căn bản không có mãnh. Liệt giống như hoàn toàn miễn dịch những người khác tiến công, cho dù là dưới sự thủ hộ của Minh Vương lực, thể mạch Phong Tụ vẫn bị trùng kích cực lớn. đương nhiên. Đối mặt với tên gia hòa luôn áp bách mình một đầu này, phong tụ kiêu ngạo tuyệt đối không thể chủ động mở miệng đi tâng bốc từ dương. Còn có bản lĩnh gì nữa, tất cả lấy ra đi, hôm nay ta chính là muốn nhìn thấy mặt cường đại nhất của ngươi chân chính. Ánh mắt từ dương trong nhái mắt thay đổi một tu duong trong nhay mat dáng, trong con ngươi lại ngưng tụ ra quang mang màu vàng nhạt. Nếu ngươi có tính toán này, vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Rất tốt, ta liền thích loại cảm giác tắm rửa máu tươi này. Phong tụ tựa hồ bị lời nói của Từ Dương kích thích triệt để hưng phấn, đột nhiên một trường vỗ lên bả vai mình, sinh ra một ngụm oi bức. Từ Dương đối với động tác của hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, Phong tụ cũng không phải là một người nguyện ý làm vô dụng, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá cái gọi là luyến tiếc hài từ không chịu nổi sói, muốn nhìn thấy nghịch thiên ma công hoàn toàn diện mạo, Từ Dương nhất định phải trả giá nhất định thử nghiệm. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương cũng nắm chặt Tu La Chi Kiếm đem tốc độ tăng lên cực hạn hướng phía bên kia bầu trời phong tụ xông lên mà làm cho Từ Dương hơi kinh ngạc chính là cùng giờ khắc này phong tụ cũng làm ra hành động giống nhau hai người nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang vô cùng cuồng bạo hướng giữa bầu trời một chút đối chọi ngải lộ toa cũng theo bản năng dừng động tác tác chiến nhìn lên bầu trời nhìn lực lượng chân chính bộc phát ra dưới một kích của hai người này ầm ầm khí tức khủng bố tuyệt luân bộc phát trong nháy mắt ở trên bầu trời ngang dọc mở ra vô số hắc sắc nguyên quang dưới cỗ lực lượng cường đại va chạm này hoàn toàn tán loạn phảng phất như toàn bộ thương khung đều bởi vì hai người này một mình lực lượng một lần nữa bị rửa sạch một phen nhưng mà khi hai người một lần nữa tách ra tử dương rõ ràng phát hiện phong tụ đầy máu này chẳng những không có chút sinh mệnh lực yếu bớt ngược lại so với lúc trước tựa hồ càng thêm cuồng bạo không ít tử dương bởi vì có được cửu thải càn khôn trung trí cường phòng ngự lực hộ thể cho dù là cứng đối cứng cũng sẽ không bị thương đến bảy may nhưng mà lúc này từ dưng lại có một loại cảm giác bị phong tụ này tính thế ha ha ha hiện tại để cho ta cảm thụ một chút khí tức tu la lực chân chính đi đột nhiên tay áo này lại đình chỉ động tác bắt đầu từng ngụm từng ngụm liếm vết thương trên người mình đây chính là lưu lại một chút tu la bổn nguyên khí tức huyết mạch bị phong tụ như vậy một lần nữa ăn vào trong cơ thể sau đó thân thể hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa cực kỳ rõ ràng nếu như nói phượng hoàng tắm hòa trọng sinh là một loại lột xác như vậy lúc này hành động của phong tụ Thông qua thôn vệ nguyên lực chọc vào huyết mạch cùng lực lượng bên ngoài của mình, lột xác thân thể của mình, phương thức như vậy, ngay cả từ dương cũng chưa từng thấy qua. Ngay sau đó, thân thể phong tụ bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phát sinh biến hóa, mà đây chính là áo nghĩa thứ sáu nghịch thiên ma công của hắn. Ẩm Ẩm, sau lưng có hai đạo hồng ma đồng đồ đăng, cũng đồng thời dung nhập vào trong huyết nhục tân sinh này. Tiểu tử, để cho ngươi kiến thức bộ mặt chân chính của chúng ta đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Dương liền thấy được một màn làm cho mình không cách nào tin tưởng, phòng tụ này lại cùng đồ đằng màu đen hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ ra bán thú thể thân thể hoàn toàn mới, mà thân thể này tản mát ra năng lượng, rõ ràng là kỳ lân sơn truyền thừa. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là kỳ lân chi lực. Thanh âm này cũng không phải là Tử Dương phát ra, mà là mấy trưởng lão ma tộc kiến thức rộng rãi phía dưới nói ra, ngải lộ toa và Tử Dương đều chấn động. Kỳ lân lực Phong Tụ, ngươi nếu đã chiếm được truyền thừa kỳ lân sơn, ngươi đi vào như thế nào? Ha ha ha, ai nói cho ngươi muốn đạt được truyền thừa kỳ lân nhất mạch, nhất định phải tiến vào kỳ lân sơn đây. Nghe Phong Tụ nói xong, Từ Dương có chút hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Xem ra kỳ lân sơn nhất mạch, chủ động hàng lâm nhân gian, tìm kiếm khôi lỗi có thể bị mình dựa dẫm. Phong Tụ chính là cái tên vừa may mắn vừa xui xẻo này. Từ Dương trong lòng nói thầm như vậy, rất nhanh liền đoán ra mục đích chân chính của kỳ lân sơn. Bọn họ cho phong tụ một bước lên trời chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ từ trên người phong tụ tức đoạt tương lai của hắn. Không thể không thừa nhận tầng thứ sáu nghịch thiên ma công áo nghĩa, làm cho Từ tu tuc đac tuong lai cua han khong the có thể ngay cả thần cấp kỳ lân thần thú huyết mạch cũng có thể dung nhập vào trong thân thể của mình, xem như chân chính ý nghĩa cải tạo hệ thống sinh mệnh của mình. Ta thật sự rất kinh ngạc, rốt cuộc là ai phát minh ra nghịch thiên ma công, công pháp truyền thừa kinh tài tuyệt diễm bực này. Nếu ngươi thật sự có thể chân xuống đất tu luyện một môn công pháp này dùng lực lượng của mình hoàn mỹ khống chế nó, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành người mạnh nhất đại nhục này. Đáng tiếc nghi Chung quy là trái ngược với bộ phận tinh túy nhất của công pháp này, chính cái gọi là sẽ làm lăng tuyệt đình, mới có thể nhìn thấy chúng sơn tiểu, ngươi lựa chọn một đường tắt, làm sao có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất thế gian này. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ là những lời này thật sâu xúc động phong tụ, cũng triệt đề chọc giận hắn. Từ dưng rất rõ ràng, lấy kiêu ngạo của phong tụ, Nếu không phải cảm nhận được áp lực thật lớn đến từ trên người những người khác, phong tụ cũng nhất định sẽ không dễ dàng hướng kỳ lân nhất mạch thỏa hiệp, nhưng hôm nay nói cái gì cũng đã không còn kịp, việc duy nhất hắn phải làm là ở trên con đường mình lựa chọn đi đến. Điểm cuối mình có thể đạt tới, mà từ dương ở trong mắt phong tụ, không thể nghi ngờ chính là một trở ngại lớn nhất để mình đi tới đích. Âm âm, kỳ lân bán thần bán thần huyết mạch quật khởi, làm cho phong tụ lúc này hình thái thân thể nhìn qua thập phần quái dị, nhưng không ai dám phủ nhận hắn lúc này cường đại chỉ trong nháy mắt bán thần thú cao chừng ba thước này thân thể xông về phía trước mặt từ dương hướng về phía thân thể từ dương chính là một đạo nhục quyền vô cùng cường đại oanh tới nếu không phải là có cửu thải càn khôn trung đỉnh cấp thần khí hộ thể chỉ sợ ngay cả cường độ thân thể của từ dương cũng phải chịu thiệt thòi lớn trước mặt lực lượng thân thể thuần túy của quái vật bán thần này thật đáng sợ cô lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi ngài lộ toa vốn muốn xông lên bầu trời cùng từ dương sóng vai tác chiến bất quá rất nhanh nàng lại phát hiện Từ dương từ đầu đến cuối đều căn bản không sử dụng toàn lực, coi như là đối mặt với phong tụ hình thái kỳ lân bán thần thú thể lúc này, từ dương vẫn bình tĩnh như cũ không thấy chút bối rối nào. Lộ toa, không cần lo lắng cho ta, cho dù hắn là kỳ lân chân chính, thì làm sao, ta ngay cả chân lông cũng có thể gạt bỏ, kỳ lân dứng là gì? Trên đại lục này, người dám ngỗ nghịch kỳ lân sơn nhất mạch cường già đã không còn nhiều lắm, từ dương tính là một người, hơn nữa còn là người cường đại nhất trong đó. Chỉ thấy động tác của hắn rất nhanh, sau khi Giơ Tu La Thần kiếm lên tập trung khí tức phong tụ trước mặt, liền trước tiên sông lên, cùng lúc đó, phong tụ tựa hồ còn chưa hoàn toàn thích ứng với tăng phúc cường đại mà huyết mạch kỳ lân mang đến cho mình. Trên thực tế, cỗ lực lượng này đối với bản thể phong tụ mà nói, cũng có tác dụng phụ cực mạnh, dễ dàng nàng sẽ không thi triển ra năng lượng như vậy, bởi vì hiện giờ, cường độ thân thể phong tụ căn bản không cách nào chống cự phản phệ đến từ huyết mạch kỳ lân thần thú đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu lúc trước hắn vì sao bức thiết muốn đạt được cử thải càn khôn trung truyền thừa một trong những nguyên nhân trọng yếu cử thải càn khôn trung thần khí không chỉ có thể sử dụng như một kiện pháp khí phòng ngự đỉnh cao sau khi dung nhập vào trung hồn cường độ của người nhận truyền thừa từ thân thể mạch gần cốt cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn mà tăng phúc như vậy không thể nghi ngờ là phong tụ trước mắt nhu cầu cấp bách nhất chuẩn xác bà nói chỉ có phối hợp với thần khí phòng ngự đủ cường đại hoặc là thủ đoạn có thể tăng phúc cường độ và độ dẻo dai của thể mạch kỳ lân mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng hôm nay, phong tụ, cho dù thi triển ra hình thái biến thân này, cũng can bản không dám không kiêng nề gì tiêu giải cỗ năng lượng này, tâm tính như vậy nhất định phải trói buộc năng lực thực chiến của phong tụ, làm trong mỗi một động tác của hắn đều trở nên bó tay bó chân. Ngược lại phía tử dương, tất cả lực lượng của hắn đều là lực lượng của mình, can bản không có bất kỳ tác dụng phụ nào đáng nói, cho dù là kế thừa được tu la lực cũng là thần chi truyền thừa chân chính. Giữa hai người căn bản không tồn tại cái gọi là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Từ dương có thể đạt được phần thần chi truyền thừa này, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn được tu la thần tự mình tán thành, huống chi trên người hắn gánh vác sứ mệnh trọng đại hơn. Ngược lại phong tụ, hiện giờ hắn căn bản là một khôi lỗi còn sống, cam nguyện vì kỳ lân sơn mã thủ là chiêm, liền nhất định kết cục bi tráng của hắn. Ha ha ha, phong tụ, ngươi thật đúng là tự chuộc mình kế thừa kỳ lân tri lực cường đại này bề ngoài nhìn qua đối với ngươi mà nói có tăng phúc thật lớn dù sao trong thời gian ngắn nhất làm trong nghịch thiên ma công của ngươi đạt tới cực hạn nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ tương đương với việc đưa ra một vấn đề nan giải lớn hơn cho ngươi nếu như cường độ thân thể của ngươi không cách nào phù hợp với kỳ lân tri lực chân chính như vậy cỗ lực lượng này sẽ trở thành mối họa cản trở của ngươi càng nóng vội càng vội vàng người thường thường càng phải đối mặt với càng nhiều thất bại từ dương một phen nói xem như chọc vào sống lưng phong tụ làm cho hắn triệt để nổi giận đừng ở chỗ này khiêu khích ta ta phong tụ không sợ ngươi ầm ầm hai người rất nhanh lại một lần nữa ở giữa không trung hoàn thành một lần đối đầu mạnh mẽ trùng kích không thể không thừa nhận kỳ lân chi huyết này đối với phong tụ vật bản thể tăng phúc thật sự là kinh người tuy rằng tác dụng phụ rất rõ ràng nhưng đối với năng lực thực chiến của nó tăng lên cũng tương đối đáng sợ tùy tiện một lần thân thể tiến công là có thể phát huy ra uy lực có thể so với phong tụ cường đại kiếm chiêu Phải biết rằng, phong tụ hiện tại cũng là cường giả độ kiếp đỉnh phong cảnh, tuy rằng nội tình và tinh thần cảnh giới của hắn xa xa không cách nào so sánh với Từ Dương, nhưng là đã gầy hơn ngựa, đạo lý này ai cũng hiểu được, đại phàm là tiến vào độ kiếp đỉnh phong cảnh không có ai là kẻ yếu. Từ Dương trong trận chiến này tuy rằng thủy chung ở thế thượng phong, nhưng lực áp chế của hắn cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng, trên thực tế, dưới điều kiện phong tụ quyết định một trình độ nhất định tiêu hao nội tình huyết mạch thân thể, hắn cùng Từ Dương trên cơ bản có thể chiến 5 năm năm mờ. Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu như duy trì trạng thái chiến đấu như vậy, càng kéo dài đến hậu kỳ, đối với Từ Dương mà nói nhất định là càng có lợi. Phòng tụ, ta sẽ bắt đầu nghiêm túc, người tốt nhất là tiếp được một kích của ta, nếu không đối với người mà nói sẽ là rất thảm đó. Từ Dương đột nhiên lên tiếng, sau lưng một đạo hắc sắc khí mang vô cùng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, đó là do Tu La Bản nguyên thuần tí nhất của Từ Dương ngưng tụ thành một đạo thực thể hóa kiếm khí. Kiếm khí này cũng thật sự là qua đáng sợ đi, ma tôn đại nhân tu vi hôm nay thật sự là khó có thể tưởng tượng, Từ Dương đánh ở phía trên, phía dưới vô số chúng sinh ma tộc liên tục cổ vũ cho hắn, tăng bốc lên. Trong trận chiến này, Từ Dương có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, ma phong tụ thì trước sau như một đi theo lộ tuyến vốn có của hắn, nghịch thiên mà đi, kiếm khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ xong, bản thể tập trung phong tụ hướng bên hắn đè lên. Phong tụ trước tiên nhíu chặt mày. Hắn đương nhiên biết Tử Dương đánh ra mỗi một đạo tiến công đều tràn ngập áp chế lực, lúc này đây càng hơn trước, ít nhất từ khí tức một kiếm này tản mát ra phán đoán, uy lực tuyệt đối so với bất kỳ một kiếm nào lúc trước đều mạnh hơn. Kỳ Lân Hồng. Phong tụ đột nhiên hét lớn một tiếng, màu đỏ như máu trong đồng tử nhất thời bành trướng vài phần, há miệng ra, một cỗ khí tức kỳ lân vô cùng cường đại phóng thích ra, tiếng gào thét chấn động thiên vũ nhanh chóng tràn ngập chung quanh. Trong phút chốc, Một cỗ kỳ lân chi hống vô cùng cường đại này, hoàn toàn đem đạo kiếm khí tử dương đánh ra triệt tiêu sạch sẽ, nhưng mà ngay trong nháy mắt hai cỗ lực lượng tiếp xúc với nhau, sắc mặt phong tụ nhất thời trở nên tái nhợt, bởi vì hắn ý thức được mình trúng kế. Tử dương, ngươi quả nhiên là thủ đoạn tốt. Ha ha ha, bất quá chỉ là muốn cho ngươi một bất ngờ mà thôi, ngươi về phần kích động như vậy sao, thư giãn đi, quả nhiên, tử dương lại một lần nữa thi triển thủ pháp che mắt mà mình am hiểu nhất trước mặt mấy chục vạn chúng sinh mà tộc phía dưới đùa giỡn phong tụ một lần. Đạo kiếm khí vừa rồi căn bản là có hình vô thực, trạng thái huyết mạch kỳ lân hiện tại của phong tụ càng sâu, căn bản không cần bộc phát bất kỳ lực lượng nào, liền có thể dễ dàng dùng cường độ thân thể ngạnh kháng, thế nhưng, hắn lại vì một đạo chướng mắt pháp này trả giá một bộ phận bản nguyên cực mạnh tiêu hào. Chuẩn bị tốt đi, lúc này đây ta muốn ra tay thực sự, sắc mặt từ dương lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng lúc đó chung quanh thân thể hắn tỏa ra hơn 10 đạo tu la kiếm quang thực hình. Phong tụ cố nhiên trong lòng khổ không thể tả, nhưng hắn cũng hiểu được, trận chiến này mà kể cả phải đà kích như thế nào, hắn cũng chỉ có thể kiên trì khiêng xuống, bởi vì nếu trận chiến này không thể đem toàn bộ vạn ma uyên công hãm, như vậy đúng như Tử Dương nói, trước khi vần mộng trạch đi, hắn sẽ không có bất kỳ. Một lá bài tẩy nào có thể đem kỳ lân lực của mình phát huy đến cực hạn. Hôm nay mà kệ phát sinh tình huống gì, ma hoàng chi tâm, Ta nhất định phải đạt được, bởi vì chỉ có cỗ lực lượng kia mới có thể hoàn mỹ cánh vác kỳ lân chi lực, từ dương chỉ bình tĩnh buông tay. Nếu ngươi có thực lực này, tùy tiện ngươi làm cái gì cũng được, tiếp chiêu đi. Xoạt, xoạt, chỉ nhẹ nhàng phất tay một động tác đơn giản phát ra, vô số kiếm quang thực hình đồng thời ngưng tụ về phía phong tụ trước mặt. Mà lúc này đây, phong tụ đồng dạng là đại triển thần uy khi tức kỳ lân cường đại nhanh chóng bành trướng lên đem thân thể của hắn lại một lần nữa bành trướng gấp đôi hắn phù phiếm giữa không trung giống như một con quái vật khổng lồ màu tím đậm bộ mặt dữ tợn khí tức cũng tương đối đáng sợ hơn 10 đạo tu la kiếm quang đồng thời bay ra phong tụ kéo thân thể thật lớn ở giữa không trung tùy ý múa hai tay lực lượng khủng bố hóa thành mấy đạo khí lãng màu tím đậm đánh về phía chung quanh xấu hổ chính là lần thứ hai này lại là một thủ thuật che mắt tử dương phong tụ cơ hồ là cắn răng nói ra cái tên này mà lúc này Từ Dương đứng ở đối diện cũng đã bật cười không ngừng, tự hổ một phần khí phái tông sư cấp độc thuộc về hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tên gia hỏa chơi chọc đối thủ khiến người ta phát điên. Ha ha ha! Làm sao vậy? Ngươi lại bị lừa rồi. Ngươi xưa có câu, lặp đi lặp lại không lặp lại, không cần lo lắng. Lần này ta nhất định đánh ngươi vài hiệp. Từ Dương thu hồi biểu tình chơi đùa của mình, rốt cục trở nên nghiêm túc vài phần. Mà hắn liên tiếp hai lần đùa dẫn Phong Tụ một màn cũng bị đám người ngải lộ to phía dưới nhìn thấy, nhịn không được cười lắc đầu. Chúng sinh ma tộc đều hiểu được, từ dương này chính là cố ý làm, mục đích là vì mượn phương thức như vậy, chèn ép đám kiếm khách đỉnh cấp đến từ Bắc Tấn kiếm minh phía dưới, làm cho tổn thất của ma tộc tận khả năng giảm bớt. Dù sao hai quân khai chiến, trạng thái lãnh đạo sẽ tạo thành ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân, quả nhiên, liên tiếp bị đùa giỡn hai lần, đám kiếm khách cường đại dưới chướng phong tụ, ai nấy cũng trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người đều rõ ràng, cụ đọ sức giữa cường giả đứng đầu, tâm tính cũng là một nhân tố ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Toàn bộ quá trình đều là từ dương chiếm thế thượng phong, mà giờ phút này, phong tụ liên tiếp bị đùa dẫn đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, không còn có thể chấn tĩnh tự nhiên như bình thường nữa. Một khi mất đi nội tâm bình tĩnh, bại lộ sơ hở chính là chuyện sớm hay muộn. Vì phong ngừa từ dương lần thứ hai chơi trò gì, lúc này phong tụ lựa chọn chủ động xuất kích, thân thể khổng lồ nhìn qua rất noi tam binh tinh bai lo so ho chinh la chuyen som hay muon vi phong ngua tu duong lan thu hai choi tro gi luc nay phong tu lua chon chu đong xuat kich than the khong lo nhin qua rat cong kenh Nhưng hắn sau một khắc động tác trong nháy mắt tốc độ cực nhanh, quả thật làm cho tất cả người xem hoàn toàn kinh ngạc. Đầy cơ hồ là hắn ở trong hư không pháp tác hành tẩu giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Từ dương cũng sửng sốt, nhưng với lực phản ứng của hắn, tuyệt đối không có khả năng để cho phong tụ đánh lén thành công. Thân thể ở thời khắc sau hoàn toàn hư hóa, cứ như vậy đem một kích cường đại đến từ phong tụ tránh đi. Một quyền này lực lượng thập phần khủng bố, cũng may từ dương tinh thông hư không nhất mạch truyền thừa Có thể ở trong quá trình thực chiến bất kỳ một cái thời gian nút nào cùng hư không bản nguyên kết hợp lẫn nhau, chỉ riêng phương diện này trình độ, từ dương đã hoàn toàn áp chế phong tụ. Ngươi tốc độ rất nhanh. Phong tụ, nếu ngươi có thể đối kịp ta, ngươi có lẽ thực sự có cơ hội chiến thắng. Cố lên, từ dương nói xong, thân thể lại một lần nữa từ trong hư không ngưng hiện ra. Ngay sau đó, một hồi trò chơi giống như miêu bắt chuột liền triển khai như vậy, chẳng qua nơi này bắt là chiêu đùa. Từ dương mượn hư không lực. Liên tiếp chống rỗng, huyện hóa ra hơn 10 đạo từ tu la bản nguyên thuần túy ngưng tụ mà thành ảo thể, vây quanh thân thể kỳ lân khổng lồ này, liên tục tiến hành du kích quấy dày. Phong tụ thấy rõ ràng, Tử Dương làm như vậy, chính là tận khả năng kéo dài thời gian, một mặt vì đồ dẫn hắn, mặt khác cũng là vì không ngừng tiêu hao năng lực tác chiến liên tục có hạn của Phong tụ, dù sao kỳ lân trí huyết này ở trong cơ thể đốt cháy trong nháy mắt, thể mạch Phong tụ sẽ thừa nhận một phần trọng. Thương, đột nhiên, chỉ thấy Phong tụ đuổi theo rừng bước. Song trưởng chống dũng ngừng tụ ra hai đoàn tử sắc quang mang vô cùng rực rỡ, lôi đình khí tức cường đại ở giữa song trưởng của hắn không ngừng hiện lên, phóng thích làm cho người ta run rẩy khủng bố ba động. Tử Dương, đây là ngươi bức ta. Phong tụ vẻn vẹn chỉ nói ra một câu này, Tử Dương lập tức ý thức được tên này tuyệt đối là muốn động chân cách, nhất định có thủ đoạn cường đại cấp áp chủ bài chân chính sắp phóng thích, thu hồi tư thái chơi đùa. Tử Dương trước tiên hướng ngài lộ toa phía dưới phóng xuất ra một đạo linh hồn truyền âm chuẩn bị sẵn sàng tên này chỉ sợ sắp xuất ra đại chiêu, ngài lộ toa khôn khéo cỡ nào trước tiên hướng tất cả các trưởng lão ma tộc dưới trướng phát ra mệnh lệnh tạm dừng tiết đấu sung phong của đại quân ma tộc bảo trì khoảng cách tương đối an toàn với các kiếm khách đỉnh cấp của kiếm minh cùng lúc đó chỉ thấy kỳ lần chi quang trên người phong tụ không ngừng bành trướng mà trong phạm vi nhất định chung quanh hắn một cỗ lôi đình lực thập phần cuồng bạo đột nhiên hàng lâm lấy thân thể phong tụ làm hạch tâm chung quanh trong phạm vi trăm thước vô số lôi đình lực không ngừng phát ra chấn động nổ vang cơ hồ là muốn đem phiến thiên vực này hoàn toàn sụp đổ ở trong lôi đình nghi thiên ma công tầng thứ bảy kỳ lân lĩnh vực sau một khắc phía trên đỉnh đầu phong tụ ngưng tụ ra đường nét kỳ lân thật lớn đó là một đạo đồ đằng kỳ lân chi thần hoàn chỉnh màu tím đen nương theo tâm linh lĩnh vực của hắn đồng thời xuất hiện ta biết đây mới là lá bài tẩy chân chính của ngươi từ dương nhịn không được khoe miệng khẽ nhếch lên Hắn rốt cục đạt được mục đích của mình, thấy được toàn bộ nội tình phong tụ có được, bất quá đối mặt với kỳ lân lĩnh vực khủng bố này, từ Dương tựa hồ cũng không có mười phần nắm chắc có thể áp chế được. Khí tức lĩnh vực thật cường đại, đây nhất định chính là lực lượng truyền thừa của kỳ lân sơn nhất mạch, có thể so với thần cấp, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Phía dưới không ít cường giả ma tộc nhìn thấy một màn này, trong lòng đã nguội đi hơn phân nửa. Dù sao thần chi khí tức chân chính cùng lúc trước độ kiếp cảnh cường giả khí tức vẫn là có rất lớn khác nhau. Phải biết rằng, Từ Dương hiện giờ tuy rằng đã kế thừa Tù La chi lực, nhưng bởi vì thiên sứ chi tâm trước mắt còn phong ấn ở trong tài tiêu giao đạo quân vô tận tháp. Bên trong phong ấn một bộ phận Tù La truyền thừa cũng không có tiến vào trong cơ thể Từ Dương, bởi vậy hắn còn không thể thành tựu Tù La thần chi lĩnh vực chân chính, không thể nghi ngờ, ở lĩnh vực này, phong tụ rốt cục tìm lại được sân chơi của mình, áp chế một đầu Từ Dương. Ha ha ha, đây là kỳ lân nhất mạch truyền thừa chân chính, Từ Dương cảm giác như thế nào? Phong tụ rốt cục nở nụ cười, cùng lúc đó hán bắt đầu không ngừng hướng vị trí của Từ Dương tới gần, lợi dụng uy lực kỳ lân lĩnh vực cường đại của bản thân không ngừng tạo ra phiền toái cho Từ Dương. Hừ, ngươi cho rằng, phóng thích ra kỳ lân lĩnh vực, có thể thiên hạ vô địch sao, ta vẫn là câu nói đó, đây không phải là sức mạnh của ngươi chính mình, ngươi chỉ là một con rối. Từ Dương nói xong, hoàng thiên vô cực thần khí lại xuất hiện, vây quanh thân thể của mình đồng thời Tula Chi kiếm bản thể cũng nhanh chóng ngừng tụ khí tức màu đen cường đại hơn rất rõ ràng lúc này đây Từ Dương muốn phát ra thực lực nội tình chân chính ầm ầm sau một khắc Từ Dương đúng là chém xuống một đạo kiếm khí màu đen vô cùng khổng lồ cùng lúc trước bất luận cái gì một lần chướng mắt thủ bất đồng bất đồng một kiếm này uy lực lại suýt nữa đem hư không dinh sinh này chém nát đã là biểu hiện của lực lượng mạnh nhất dưới thần lực một kiếm chi uy hoàn mỹ phát huy ra nặng nề bổ vào trên bản thể phong tụ uy lực của đạo kiếm quang này liên tiếp mang theo hư không phát ra rung động nổ vang toàn bộ chiến trường ma tộc phía dưới tựa hồ cũng bởi vì một kiếm này của Từ Dương mà tạm thời đình chỉ tét tấu nhưng mà chính là một kiếm vô cùng khủng bố này khoác lên mặt ngoài kỳ lân lĩnh vực nhận được phản hồi lại làm cho mọi người kinh ngạc cái gì Từ Dương có chút khó tin nhìn trước mặt kỳ lân lĩnh vực cư nhiên không tổn hao gì mà phong tù hốt cục cũng bắt đầu làm càn người to Từ Dương người biết không? ta chờ ngày này đã chờ quá lâu rốt cục có thể bằng vào thực lực áp chế người hôm nay chính là thời điểm ta đem người bầm thây vạn đoạn phong tụ triệt để trở nên hưng phấn tựa hồ cũng chính là bởi vì một đợt cảm giác tồn tại này xuất hiện làm cho hắn liều lĩnh chuẩn bị tiêu hao lực lượng kỳ lân của mình cho dù trả giá lớn hơn nữa hắn cũng phải thừa dịp cơ hội này đem tử dương triệt đề nghiền nát sử quang ảnh màu tím đen lại một lần nữa chớp động lúc này đây phong tụ khống chế tâm linh lĩnh vực hoàn chỉnh áp hướng vị trí của tử dương theo lĩnh vực lực này không ngừng tới gần trong hư không chung quanh không ngừng có lôi đình lực lúc ẩn lúc hiện đúng là đem từ dương không gian di động con đường khác hoàn toàn phong tỏa mà cỗ lực lượng thần chi chân chính này cũng làm cho từ dương cảm nhận được áp lực chân chính không thể không nói kỳ lân lực này vì năng lực tổng thể của phong tụ tăng phúc vẫn rất kinh người có thể thu hoạch năng lực thực chiến cường đại bao nhiêu cũng phải xem phong tụ mình chịu trả bao nhiêu cái giá mà hiện tại khi hắn triệt để buông tha tâm tính bó tay bó chân trong lòng trở nên liều lĩnh chính là thời điểm phong tụ cường đại nhất lôi đình vạn quân phong tụ cả đời gầm lên giận dữ lĩnh vực lực khủng bố ngoài thân nhanh chóng ngừng tụ trong miệng kỳ lân đồ đằng trên đỉnh đầu trong nháy mắt tiếp theo kỳ lân đồ mãnh liệt mở miệng trộm máu ra hướng về phía đỉnh đầu từ dương phun ra một đạo lôi đình chân chính lực lượng lôi thuộc tính ẩn chứa kỳ lân chi lực giống như một đạo cự kiếm khủng bố khai thiên tích địa chém về phía vị trí của từ dương ầm trong nháy mắt tiếp theo Từ dương chỗ ở hư không này sau lưng Sinh xinh là bị chém ra một đạo đại động dữ tợn. Thật đáng sợ, kỳ lân lực lại chấn nát hư không. Quả nhiên, thần chi lực lượng chân chính vẫn là không gì sánh kịp, cho dù nội tình ma tôn cường đại như thế nào, đối mặt với thần lực này chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Đúng lúc này, ngài lộ toa vẻ mặt lo lắng nhìn từ dương một chút, dù sao tất cả mọi người đều hiểu được chỗ đáng sợ của thần chi lĩnh vực, từ dương theo bản năng nâng Tula Chi kiếm lên đem thanh trường kiếm này ngang ở trước người mình. Tu La lực khủng bố không ngừng tàn mát ra bản nguyên màu đen nồng đậm, đem lực lượng của Tu La Chi kiếm dẫn động đến cực hạn. Tu La kiếm phong, mở ra, từ dương gầm lên giận dữ một tiếng, lại một lần nữa chém ra một kiếm này về phía kỳ lân đồ đăng trước mặt. Trong nháy mắt, tất cả quang mang trong hư không hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới đều bị màu đen vô tận này hoàn toàn cắn nuốt. Cuối bầu trời, Tu La Chi hồn khổng lồ lại xuất hiện, Tựa hồ vẹn vẹn chỉ có một bàn tay, có thể đem kỳ lân đồ đằng trước mặt nắm ở lòng bàn tay, cả bầu trời tựa hồ đều bị đạo tu la đồ đằng khổng lồ này hoàn toàn lấp đầy. Tiêu kỳ lân, tìm được một khôi lỗi, ngươi bắt đầu tự hào sao? Đây rõ ràng là thanh âm đến từ tu la thần, uy áp khủng bố đã nhanh chóng bao phủ toàn bộ vạn ma uyên chiến trường. Tu la, chúng ta lại gặp mặt, ta biết ngươi trung quy sẽ trở thành đại họa chí mạng kia, lúc trước nói cái gì cũng không nên để cho ngươi thành tựu thần vị. Tu La cười lạnh một tiếng nhìn kỳ lân. Giã tâm của ngươi chẳng lẽ ta còn không rõ ràng sao? Bất quả hiện tại cho dù ta đã không có năng lực thay đổi tất cả, nhưng người nhận truyền thừa của ta từ dương, hắn nhất định là nhân vật kinh thiên động địa kia, kỳ nguyên mới của toàn bộ đại lục cuối cùng cũng sẽ do hắn mở ra. Tu La đồ đằng cũng không duy trì quá lâu, rất nhanh liền biến mất, nhưng cũng làm cho kiếm mũi nhọn này của từ dương lộ ra, hướng tới vô địch, quả nhiên, phong tụ gặp phải trọng thương kỳ lân đồ đằng trên người hắn sinh ra vết nứt cho dù là kỳ lân lĩnh vực vây quanh hắn vô số lôi đình lực cũng trở nên lúc sáng lúc tối một mặt phong tụ hiện giờ cũng không thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng này dù sao hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá hệ thống công kích nghịch thiên ma không lâu mặt khác cường độ thân thể của hắn thao trận quyết đấu này kéo dài lâu như vậy đã không chịu nổi gánh nặng tuy thời đều có khả năng sụp đổ dưới đủ loại nguyên nhân khiến cho hắn trung quy không thể chống cự được uy lực một kiếm này của từ xương Ếch à, đột nhiên, tay áo gió phát ra một tiếng gào thét đau đớn, kỳ lân đồ đằng rớt cục ở trạng thái không khống chế được rất nhanh tiến mất. Nhưng mà từ Dương lại phát hiện, huyết mạch kỳ lân trên người phong tụ tựa hồ càng thêm cuồng bạo vài phần. Ta nói, người vẫn là đem cỗ lực lượng này của mình hiểu rõ một chút lại tới tìm ta đi, bằng không chỉ sợ cho dù giữa ta còn chưa kịp đỉnh cao quyết đấu một lần, người sẽ bị cỗ lực lượng này tra tấn chết đi sống lại, phong tụ cười lạnh ngươi là đang cảm thông với ta sao ngươi vẫn chưa đủ tư cách từ dương nhìn cho kỹ đây mới là lá bài tẩy lớn nhất của ta phong tụ vừa dứt lời chỉ thấy hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đạo âm hồng huyết mạch bổn nguyên chẳng qua đạo này căn nguyên cũng không có tập trung ở phương hướng từ dương mà là nhắm ngay phía dưới ma tộc chiến trường không tốt từ dương theo bản năng sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu trong nháy mắt tiếp theo bản nguyên màu đỏ cực lớn này cứ như vậy nện ở giữa chiến trường ma tộc Những chiến sĩ ma tộc nhất mạch đã chết, sau khi bị cổ huyết sắc bổn nguyên bao phủ, cư nhiên trong thời gian ngắn nhanh chóng sống lại. Mà trên người mỗi một chiến sĩ ma tộc hoàn thành phục sinh bao phủ cổ huyết hồng sắc quang mang, làm cho bọn họ tàn mát ra khí tức giết chóc vô cùng cùng bảo hung lệ, tất cả chiến sĩ ma tộc phục sinh đều bắt đầu lâm trận phản chiến, đi theo đội ngũ phía kiếm minh bắc tấn bắt đầu tiến hành tàn sát đồng bào ma. Tộc của mình. Không tốt, sức mạnh này, những trưởng lão ma tộc này hoàn toàn bị dọa choáng váng. Bọn họ căn bản không có nhìn thấy lực lượng như vậy, càng không thể tin được kỳ lân sơn nhất mạch, thần chi truyền thừa, dĩ nhiên còn có phương pháp khống hồn quỷ dị mà hung tàn như thế. Không biết, đây đã không tính là truyền thừa bổn mạng của kỳ lân sơn, mà là phong tụ đem phương pháp khống hồn vốn thuộc về thác bạt nhất mạch dung nhập vào trong công pháp của mình, hơn nữa mượn lực lượng huyết mạch kỳ lân phát dường quang đại. Thật sự có ngươi, xem ra ngươi thật đúng là không uổng công làm nanh vuốt cho bác tấn thác bạt gia nhiều nam như vậy. Ngay cả bản mạng công pháp của bọn họ cũng bị người chiếm được, phong tụ cười lạnh. Bí tịch công pháp của tháp bạc sa nhất mạch, trên thực tế ta từ bên trong hoàng cung bọn bi tich cong phap cua thap bat sa lấy được, sau khi cùng công pháp của ta tiến hành dung hợp cải biến, liền phát minh ra loại thủ đoạn nghịch thiên có thể khiến vong hồn khởi từ hồ sinh này. Nếu không có chuẩn bị như vậy, người cho rằng, chỉ bằng đội ngũ thu sĩ co chuan bi nhu vay nguoi cho rang chi bang đoi ngu tu si kiem minh chúng ta, làm sao có thể liên tiếp chinh phục mấy đại đế quốc. Từ dưng lúc trước cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng hắn trung quy là không thể nghĩ đến đáp án thẳng đến giờ phút này nghe được phong tụ một phen nói từ giữa lúc này mới hiểu được chân chính dùng cho công pháp đáng sợ trên chiến trường khống hồn chỉ đạo vĩnh viễn đều là xếp hạng đầu tiên nguyên bản nhân số bất lợi cực lớn đều bởi vì phong tụ này đột nhiên một đợt thao tác hoàn toàn nghịch chuyển cục diện quan trọng hơn là sức chiến đấu của những khối lỗi ma tộc này tựa hồ so với trạng thái nguyên sinh của các chiến sĩ ma tộc còn cường đại hơn toàn quân phản công về phương diện bắc tấn kiếm minh Mấy đệ tử thủ tịch phong tụ lập tức hạ mệnh lệnh tiến công đối với những chiến sĩ khôi lỗi ma tộc hồi sinh này, tiết tấu tiến công vốn đã chậm lại. Dưới thao tác của phong tụ một phen một lần nữa khôi phục, các chiến sĩ ma tộc cập phải áp lực tiêu cực trước nay chưa từng khoi phuc cac chien si ma toc gặp phai ap Lộ toa, lập tức hạ lệnh kêu các binh sĩ lui ra phía sau núi, Nơi này ta sẽ ngăn cản. Từ dương đã không đề cập tới nửa phần tâm tính chơi đùa, trước tiên rơi vào trung tâm chiến trường vạn ma uyên. Dĩ nhiên muốn dùng lực một người ngăn cản mấy vạn chiến sĩ cuồng bạo ma tộc hồi phục lại Chứ bằng ngươi một mình Từ dương, không tự lượng sức, ngươi thật sự cho rằng mình là thân sao Từ dương không nói nhảm nhiều, một khắc vững vàng rơi xuống đất Lại thật sự lấy thân mình đem phiến chiến trường này hoàn toàn ngăn cách Mà đứng ở trước mặt hán chính là mấy vạn chiến sĩ khôi lỗi ma tộc này Sau một khắc, từ dương một chút bi tâm của mình Từng có trạng thái tâm cảnh thiên nhãn Lần đầu tiên bị từ dương vận dụng ở hiện thực đại lục sóng âm khủng bố trong nháy mắt bộc phát, phía trên đỉnh đầu Từ Dương đốt cục ngưng tụ ra một đạo thiên nhãn đồ đằng vô cùng chân thật. Khi lực lượng đồ đằng này hoàn toàn lóng lánh ra một khắc, trung quanh Từ Dương tản mát ra khí tức màu đen vô cùng khủng bố. Tuy rằng hắn hiện tại còn chưa có tu la lĩnh vực, nhưng Từ Dương mượn phương thức như vậy, mô phỏng ra năng lực trận pháp của mình có khả năng vận dụng ra lĩnh vực tương tự, cũng miễn cưỡng làm được cảnh giới một phu đương quan vạn phu mạc khai. Ta mặc dù còn chưa thể khống chế tu la lĩnh vực chân chính, Nhưng bằng thực lực của ta, ngăn cản các người vẫn là dư giả Trong nháy mắt tiếp theo, màu đen vô biên bao phủ hàng vạn ma thú củng bạo Rất nhanh, những ma thú này tựa hồ liền trở nên sao động Bọn họ ở trong bản nguyên tu la màu đen bị lạc phương hướng Sau khi mất đi mục tiêu, linh hồn của bọn họ phóng thích ra tiếng kêu rên vô cùng thống khổ Hác lý lãi này Phong tụ giận dữ, nguyên bản một chiều này hắn coi như lá bài tẩy để sử dụng Chẳng những sớm bị tử dưng bước bách ra tieng keu ren vo cung thong kho ha hac ly lai nay phong tu gian du nguyen ban mot chieu nay han coi nhu la bai tay đe su dung chang nhung som bi tu duong buc bach ra ngoai Ngược lại còn bị một mình hắn dễ dàng áp chế như vậy. Chẳng lẽ nói, chúng ta đã dành kế hoạch lâu như vậy, hôm nay Trung quy vẫn phải bởi vì tên khốn kiếp này thất bại sao? Phong tụ trong lòng trằn đầy không dám, nhưng lúc này vừa mới nghiền nát kỳ lân chi hồn, lại đánh ra một đạo bản nguyên huyết mạch thuần túy, năng lực thực chiến của hắn đã giảm đi rất nhiều, hiện tại muốn chiếm thượng phong trước mặt Từ Dương đã tuyệt đối không có khả năng, mà lá bài tẩy mình dùng ở chủ chiến trường, tự hồ cũng bị Từ Dương hoàn toàn khắc chế. Sư Tôn, Từ Dương kia tựa hồ quá cường đại một chút, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, có trận pháp quỷ dị của hắn, chúng ta phóng thích ra ma tộc khôi lỗi can bản không cách nào đột phá. Phong tụ nhìn thật sâu phía dưới trung tâm màu đen vô tận, điểm sáng duy nhất cũng chính là vị trí của Từ Dương, rốt cục bớt đắc dĩ hít sâu một hơi. Thôi, hạ lệnh lui lại đi, có Từ Dương ở đây chúng ta can bản không cách nào thành công. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là đạt hy vọng vào một số phân chiến đấu khác. Hà hà hà, phong tụ ngươi là suy nghĩ quá nhiều đi, đúng lúc này, trên không trung một trận tiếng cười làm càn đồn nhiên truyền ra, từ dương nhắm mắt nhìn, ngươi tới không phải là người khác, chính là Long Mãng vừa mới được mình bổ nhiệm làm phó tông chủ phân bộ thiên vân tông tam thiên đạo châu. Ngươi tên này sao lại tới đây? Hà hà, lão đại, mấy phân chiến trường khác chúng ta đều đã đạt được thắng lợi cực lớn, cũng chính là bởi vì sách lược hoàn mỹ của ngươi, để cho chúng ta trước tiên có tư cách phản công. Thành Long Bạch Hổ, Chu Tước, Tam Đại kiếm minh tổng đường thế lực bị chúng ta xóa diệt hơn sáu thành, mà vô song đại lão đã mang theo vài người hướng đời này chạy tới trợ giúp. Nghe Long Mãng nói một phen, Phong Tụ nhất thời như đoạ băng hầm, mà những đệ tử nội môn huyền Vũ Đường bên cạnh Hán, ai nấy đều rắc mặt xanh mét, phẳng vất có một loại cảm giác đại thế đã đi. Từ Dương, ta cùng ngươi liều mạng. Phong Tụ sống hơn vạn năm, chưa từng tuyệt vọng như hôm nay đeu sac mat xanh met phang phat co mot loai cam giac đai the đa đi tu duong ta cung nguoi lieu mang phong tu song hon van nam chua tung tuyet vong nhu hom nay Tựa hồ chỉ cần từ dương còn sống một ngày, con đường phía trước của hắn sẽ se tran ngập trông gai. Sư tôn, không thể. Mấy đại đệ tử bên cạnh vội vàng muốn ra tay ngăn cản hắn, nhưng mà lực lượng của phong tụ thật sự quá mức khủng bố, hắn đã hóa thành một đạo quang vọt về phía từ dương. Mà lúc này, phong tụ lại đem một cây xương cốt trong huyết nhục của mình nắm trong tay, đó là cốt kiếm trải qua kỳ lẫn chi huyết tẩy chạc tăng lên. Quy lực của một kiếm này sẽ thật phần khủng bố, phong tụ có tự tin. Chỉ cần có thể đem một kiếm này cắm vào trong cơ thể Từ Dương, cho dù giết không chết hắn, cũng sẽ làm cho nguyên khí của hắn đại thương, trên chính gặp phải trợ chứng huyết mạch sụp đổ cấp. Ầm um, ầm. Um. Quả nhiên, Từ Dương bởi vì thân ở trong trận pháp này, cũng không có quá nhiều phòng bị, mà coi như phòng tụ một kiếm này đâm vào thân thể hắn trong nháy mắt, cử thải càn khôn trung trung hồn chủ động phóng thích ra lực lượng vô cùng cường đại, một đạo rung động càn khôn khủng bố chuông kêu truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng trường này cơ hồ truyền đến mọi ngóc ngách chung quanh xa như vậy mà trung hồn chi quang rực rỡ cũng đem bản thể từ dương hoàn toàn thủ hộ ở trong đó xinh sinh là đem một viên cốt kiếm trong tay phòng tụ bẻ gãy triệt để vỡ vụn phốc phốc một ngụm máu tươi của mà ra phòng tụ lúc này đây hoàn toàn không có biện pháp trực tiếp trong quá trình bị ngã ra ngoài mất đi ý thức nếu không phải trong cơ thể có lực lượng kỳ lân làm thủ hộ chỉ là một đạo phản chấn trở về thương tổn liền có thể chấn hắn tứ phân ngũ liệt mấy thủ tịch đệ tử kia Trước tiên ôm thân thể phong tụ, hướng ra như vậy bên ngoài cuối cùng vọt tới, những người khác thì dốc hết toàn lực ngăn cản Long Mãng dẫn tới trợ giúp đỡ ngũ. Giữa bọn họ lại cho ta, một người cũng không nên thả đi. Thanh âm của Long Mãng bao phủ toàn bộ chiến trường, Từ Dương cũng không ngăn cản hắn, nhưng trong lòng Từ Dương rất rõ ràng, phong tụ hôm nay mạnh không nên tuyệt, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đi về phía ngã xuống, dù sao hắn là khôi lỗi được kỳ lân nhất mạnh lựa chọn, cho dù hắn muốn chết, kỳ lân cũng sẽ không. Cho hắn cơ hội như vậy, bất quả duy nhất đáng mừng chính là hơn 10 vạn chúng sinh ma tộc cũng không bị tổn thất quá lớn, vẹn vẹn chỉ chết mấy vạn chiến sĩ. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không có tử dương kịp thời chạy tới, chỉ sợ hôm nay toàn bộ vạn ma uyên sẽ gặp tài ơn diệt tình, bởi vì phóng mắt nhìn toàn bộ ương là nữ hoàng ngài lộ toà, căn bản không có người có thể ngăn cản phong tụ kỳ lân hoang ngai đo Điều đáng nói chính là, lòng mãng mang đến những môn đồ tinh anh này cũng là sức chiến đấu thập phần cường hãn cho dù là cùng những đệ tử tông tộc kiếm minh huyền vũ đường này đọc sức, cũng không hề thuộc kém. Chỉ chốc lát sau, Từ Dương tự mình gia nhập chiến trường, bắt đầu đại sát đặc sát đám cùng đồ Bắc Tấn Kiếm Minh này, tuy nói phong tụ sinh tử Từ Dương cũng không để ý, nhưng nội cuong hạch tâm của Bắc Tấn Kiếm Minh này, Từ Dương căn bản không có ý định buông tha. Luốt cục, hàng ngàn kiếm khách đỉnh cấp Kiếm Minh, dưới sự vây quét liên hợp của Từ Dương cùng Long Mãng chi viện quân, hơn phần nửa, vượt qua tấm thành kiếm khách đỉnh cấp trong trận chiến này đi về phía ngã xuống